xóm mang ký ức thổi thành những cánh hoa chương 11 sau khi đưa mộc mộc về nhà trác siêu nhiên vội vàng phóng xe tới một quán ăn tư nhân vừa bước vào cửa đã nhìn thấy trác nhị thiếu gia ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ chăm chú nhìn về phía xa xa đồ ăn trước mặt vẫn chưa đục đũa đàn ông có sức hấp dẫn nhất là khi anh ta nghiêm túc trác siêu việt lúc này đã không còn vẻ tùy tiện và ngông cuồng ánh mắt chăm chú nhìn vào một điểm Đầu lông mày khẽ nhíu lại Khắp người toát ra một vẻ thâm trầm Quyến rũ Cha siêu nhiên nhìn theo ánh mắt em trai Trong góc quán có một đôi nam nữ Khuôn mặt chàng trai đầy vẻ sốt sắng Cô gái nước mắt giàn ruộng Nhìn chăm chú thế Em có nhìn ra được Họ đang nói chuyện gì không Cha siêu nhiên ngủ xuống Chiếc ghế trống đối diện với em trai Cha siêu Việt bấy giờ mới phát hiện ra Người mà anh đang chờ đã đến Liền thu lại ánh mắt Thuận miệng trả lời Nhìn ra được phần lớn Còn lại có thể đoán được Họ đang nói chuyện gì? Nói chuyện ly hôn Người đàn ông đã ngoại tình Hy vọng người phụ nữ tác thành cho họ Ồ, em học cách đọc khẩu hình suốt 4 năm nay Cũng không uổng công nhỉ Cha sư Việt bất giác cười đau khổ Vô thức nghịch nghịch chết vũa trong tay Em cũng không biết Liệu nó có thật sự hữu dụng hay không trác siêu nhiên liếc nhìn chiếc đũa đang chuyển động trong những ngón tay thon dài của em trai trái tim chĩu nặng một cách khó hiểu anh thở dài một tiếng vẫn không thể giải tỏa được cảm giác nặng nề trong lòng đã nhiều năm trôi qua như vậy mỗi lần đối diện với nét biểu cảm này của trác siêu việt anh vẫn bất giác thầm nghĩ nếu hồi đó anh không nhất thời kích động trác siêu việt sẽ không vì thế mà rời bỏ quân ngũ nếu vậy Ngày hôm nay, cậu ấy có thể vẫn sẽ tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống giống như trước đây, luôn luôn là người xuất sắc nhất trên thao trường, cũng là người đổ mồ hôi nhiều nhất. Hai người họ vẫn có thể ngả lưng vào thành sofa uống rượu trong mỗi ngày nghỉ, chạm ly với nhau mà nói muốn làm đến chức sư đoàn trưởng, hoặc thi đấu xem tiểu lượng của ai khá hơn, ai chống đẩy được nhiều hơn. Đáng tiếc, chỉ một phút nông nổi của trác siêu nhiên đã đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày nhiệt huyết sục sôi đó. Em trai anh đã phải rời bỏ quân ngũ. Một người không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc như cậu ấy dường như không còn mục đích sống nữa. Mỗi ngày trôi qua chỉ như một giấc mơ. Cậu ấy bắt đầu học qua đêm trong các quán rượu, học cách hút thuốc, còn học cả cách phương tiền mua phụ nữ một đêm. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nữa. Cha siêu Việt bê cốc trà đã nguội lạnh trước mặt kề môi nhếch một ngụm, nở nụ cười tinh quái Em xin nghĩ rằng anh có ý nghĩ không an phận với em Cha siêu nhiên lạnh lùng trợn mắt nhìn người đàn ông tự yêu bản thân mình quá mức này một cái Nhị thiếu ra những thứ em có anh cũng đều có cả Anh không an phận với em gì chứ Ngụ nhỡ anh tự yêu bản thân thì sao Anh không phải là em Nói tới việc tự yêu bản thân trác nhị thiếu gia luôn nổi tiếng trong việc đó anh không để cho làn da của mình xuất hiện bất cứ một tỷ vết gì ngay cả những vết sẹo trên cơ thể Cũng yêu cầu bác sĩ thẩm mỹ xử lý hết ngoại trừ một vết răng cắn trên vai phải nhớ tới vết răng đó trác siêu nhiên không kiềm chế được hỏi lần này về có tới lạc nhật không nghe thấy câu hỏi này chiếc đũa trong tay trác siêu việt sững lại nụ cười có chút ngơ ngẩn không Lâu rồi em không tới đó nữa Không muốn tìm lại cô ấy nữa à Một người đàn ông có lý tưởng Có tham vọng như em Muốn có một người phụ nữ như thế nào mà chẳng được Em tìm cô ấy làm gì Chắc siêu Việt nhún vai một cách bất cần Cầm đũa gắp cọng rau đã nguội lạnh trên bàn Ăn một cách ngon lành Đừng nói lung tung nữa Mau ăn đi Còn trần trừ nữa sẽ không kịp lên máy bay mất Nói xong chắc siêu Việt tuân theo truyền thống tốt đẹp không nói chuyện khi ăn, không trò chuyện khi ngủ, cúi đầu xuống ăn cơm. Nhận ra em trai đang cố ý né tránh, cha siêu nhiên không nén nổi tiếng thở dài. Trong con mắt người khác, cha nhị thiếu gia vốn bản tính phong lưu, phóng đãng ngang ngược. Chỉ riêng anh mới biết trong tim cha siêu Việt trước sau vẫn không thể quên được một người con gái. Anh chưa hề gặp người con gái đó, không tài nào tưởng tượng nổi, Một cô gái phong trần có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nào Mà khiến Trác siêu Việt ngày nào cũng tới quán ba lạc nhật để cổ vũ cho cô ấy Hệ đi là đi suốt đêm Cho tới một ngày, về đến nhà Anh nhìn thấy Trác siêu Việt đang cầm gương soi vết xăng cắn trên vai phải Thần thái mơ màng Những câu truy hỏi của anh và câu trả lời ập ừ của Trác siêu Việt Đã khiến anh hiểu rõ sự thể Chắc nhị dấu ra bỏ ra 5 vạn đồng để mua vui một đêm với cô gái đó Sau cuộc hoan lạc ấy, cô đã bỏ đi Chác sư Việt đến lạc Nhật tìm cô ấy rất nhiều lần Nhưng dường như cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này Không thể tìm thấy được nữa Anh đã hỏi thăm tất cả những người biết cô Nhưng không ai biết được tên thật của cô Cũng không ai có cách nào liên lạc với cô Thứ duy nhất cô để lại cho chác sư Việt Chính là vết thương trên vai phải của anh Vì không sát trùng kịp thời Vết thương bị mưng mù. Để lại trên vai phải của anh Một vết xăng thật sâu Mặc dù từ trước tới giờ Chắc siêu Việt chưa từng thừa nhận rằng Anh có tình cảm chân thành với cô gái đó Nhưng chắc siêu nhiên biết rằng Siêu Việt không bao giờ quên được cô Bởi vì khi thay quần áo Em trai anh thường ngây người Nhìn vết xăng trên vai mình Ánh mắt lóe lên sự nhiệt tình nóng bỏng như lửa Nếu có thể Anh rất muốn giúp em trai Tìm lại cô gái đó Nói với cô ấy rằng Không phải cô gái nào cũng may mắn và hạnh phúc như cô Có thể khiến một người đàn ông như Trác siêu Việt Nảy sinh tình cảm chân thành Trác siêu nhiên đương nhiên không thể ngờ rằng Cô gái mà anh đang muốn tìm kiếm Giây phút này đang nằm bò trên giường Đặt tấm danh thiếp của anh trên hối Dùng ngón tay chậm rãi vút ve Khoái trí nhìn tên của anh Trác siêu nhiên Trung đoàn 3, sư đoàn N Khu quân sự thành phố S Điện thoại di động, điện thoại cố định email Bộc mộc nằm bò trên giường nhìn tấm danh thiếp cười híp mắt Ngay cả địa chỉ của hòm thư điện tử cũng có, sau này viết thư tình chẳng phải sẽ rất tiện hay sao Thư tình viết gì mới hay nhỉ Chỉ bằng vẫn là câu nói đó Em thích anh từ rất lâu rồi Em biết anh thích uống rượu mạnh thích nghe esoter thích màu xanh Còn nữa thích các cô gái tóc dài đúng không Ừm uhm. Còn có thể thêm vào một câu Em đã nuôi tóc dài vì anh Không biết khi nhận được thư điện tử Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào Liệu có giống như buổi tối hôm đó không Đương nhiên Nếu có thể Cô hy vọng lại được viết chữ lên bộ ngực trần của anh Nhìn làn da căng mọc của anh Điểm suyết những giọt nước nóng lánh Cảm nhận trái tim anh đang đập mạnh Dưới ngón tay cô Bỗng nhiên tâm hồn mộc mộc Lại quay về buổi tối của ngày hôm đó Anh ôm cô ngồi trong bồn nước ấm áp, nghe nói đó là nước suối nóng, có chứa nhiều khoáng chất. Cô không ngửi thấy mùi của khoáng chất, chỉ ngửi thấy mùi xạ hương ngan ngát, khiến người ta mê mẩn tâm thần. Anh đặt cả người cô lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo cô. Tối hôm nay tại sao lại tìm anh? Anh ghé sát tay cô hỏi, hơi thở nóng hồi phả vào vành tay cô, cảm giác tê buồn lan tới tận xương tủy. Cô đỏ mặt né tránh. Một bàn tay đặt lên vai anh Một bàn tay viết lên ngực anh Bởi vì em thích anh từ rất lâu rồi Em biết anh thích uống rượu mạnh Thích nghe esode Thích màu xanh Còn nữa thích các cô gái tóc dài Đúng không Anh nắm chặt ngón tay cô Đặt lên đó một nụ hôn Anh còn thích các cô gái viết chữ lên trái tim anh Giống như em Biết rõ anh đang lịnh Mộc mộc vẫn cười híp mắt Khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu Anh hôn ngón tay cô, đầu lưỡi ướt ướt qua ngón áp út Cảm giác ấm áp lan theo ngón áp út truyền vào tận trong tim Nghe nói ngón áp út có một sợi dây thần kinh đi thẳng tới tim hoa ra đó là sự thật Trái tim xốn sang trước nụ hôn của anh Mộc mộc mỉm cười e lệ rút ngón áp út lại, viết tiếp lên lồng ngực anh Anh còn thích những cô gái như thế nào nữa? Anh còn thích... Anh cúi đầu, anh mắt tinh quái đào qua đào lại trên người cô, mộc mộc có một sự cảm chẳng lành. Quả nhiên, phòng ôm của anh thít chặt, khiến cơ thể mềm mại của cô nếp vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Những cô gái không mặc quần áo. Anh hư quá! Cô ôm lấy cổ anh, ngước mắt mỉm cười với anh. Vậy sao? Vậy thì anh sẽ thật hư cho em xem. Khi anh hư, quả thật rất xấu xa. anh đặt cơ thể ướt mềm của cô lên tấm khăn trải bên hành bể, làm cho cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Quá trình bắt nạt đó cho tới hôm nay, mỗi khi nhớ đến, Mộc Mộc vẫn không thể không lấy khăn che mặt lại, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng, bản thân nóng rực, Ngôi ức không trong sáng trong đầu bỗng nhiên vột tắt. Mộc Mộc nghĩ tới một vấn đề then chốt, vội ngồi bật dậy. Cô đã quên không cho anh biết cách thức liên lạc với mình, Anh đã nói Nếu cô vấn đề gì có thể nhắn tin cho anh Vậy nếu cô không có chuyện gì cả Sao có thể nhắn tin cho anh đây Mộc mộc dầu dĩ vỗ vào chán mình Cái đầu ngốc nghếch này Cô nên đưa số điện thoại của mình cho anh mới phải Chưa biết chừng về lịch sự và trách nhiệm Anh sẽ gửi một tin nhắn hỏi thăm cô Vậy thì cô có thể danh chính Ngôn thuận liên lạc với anh Nhưng vì cô đúng là một kẻ ngốc nghếch Nên quả thực chẳng còn cách nào khác Hay là Cô bè gãy cổ tay mình rồi nhắn tin cho anh cuộc tay của tôi bỗng nhiên bị gãy rồi Anh có thể sẽ phi ngay tới chưa biết chừng còn chịu trách nhiệm với cô suốt đời Nhưng nghĩ đến chuyện sau này không chơi đàn được nữa Còn có thể bị anh hiểu nhầm rằng Cô ăn vạ anh Mộc mộc quyết định từ bỏ ý định điên rồ này Suốt cả buổi chiều Mộc mộc ôm lấy chiếc điện thoại di động Khoanh chân ngồi trên giường Suy nghĩ xem phải nhắn tin cho Trác siêu nhiên như thế nào Trung đoàn trưởng trác Tôi là Tô Mộc Mộc Mộc Mộc chống cảm suy nghĩ Mở đầu thế này hình như hơi tầm thường Vô vị quá Vết thương của tôi không có vấn đề gì Anh không cần phải bận tâm Mộc Mộc lắc đầu Không được, vết thương không có vấn đề gì Sao lại phải nhắn tin cho người ta Rõ ràng là dỗi hơi không có việc gì làm Chỉ bằng Nếu vết thương của tôi không có vấn đề gì Có thể nhắn tin cho anh không Câu này xem ra rất đáng yêu Tuy nhiên dường như ý đồ móc nối lại quá rõ ràng Hay là đi thẳng vào vấn đề Chắc siêu nhiên Anh còn nhớ cái đêm của 4 năm về trước không Hôm đó mưa rất to Anh đã ôm em rất chặt trong màn mưa Hôn em cuồng nhiệt Khiến em đến giờ vẫn không thể quên được Có thể anh đã quên rồi Nhưng cả đời này em vẫn luôn ghi nhớ Em yêu anh Suốt đời suốt kiếp Mộc mộc nghĩ vậy Mà gái ốc đã nổi lên khắp người có thể tưởng tượng được thái độ của trác siêu nhiên sẽ thế nào sau khi đọc được tin nhắn ấy xem ra chỉ có thể đợi vài hôm nữa cô nhắn tin cho anh nói với anh rằng vết thương của cô đã hoàn toàn khỏi rồi nhưng đó lại là chuyện của mấy hôm sau mộc mộc đang ôm điện thoại trầm tư suy nghĩ tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên lành lót khiến cô giật nảy mình đến nỗi trái tim suýt được bắn cả ra ngoài cô quý đầu nhìn màn hình điện thoại hóa ra đó là tin nhắn của kiều nghi kiệt Người đã bị cô bỏ lại văn phòng tư vấn tâm lý Mộc Mộc em đang ở đâu Em không sao chứ Em đang ở nhà em không sao Em không muốn gặp lại bác sĩ tâm lý đó nữa Đáng sợ lắm Em không chữa trị nữa đâu Được rồi em không muốn thì sẽ không chữa nữa Anh đến nhà em nhé Mộc Mộc lập tức nhắn tin trả lời Không cần đâu Tối nay nhóm nhà còn có buổi biểu diễn Mọi người biểu diễn ở đâu Để anh đưa em đi Kiều nghi kiệt lại phát huy tinh thần khó khăn không hề nao núng của mình. Mộc Mộc tiếp tục tìm lý do để từ chối. Không cần đâu, mấy người trong nhóm cốc vũ sẽ tới đón em. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải lo cho em. Tin nhắn vừa được gửi đi, trong đầu Mộc Mộc chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô đã tìm ra cách tốt nhất để móc nối với trác siêu nhiên. Ít nhất thì đó cũng là cách tốt nhất so với tài trí của cô. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn. Chị Bạch Lộ Em chuẩn bị xong rồi Khi nào các anh chị tới đón em Cô xem lại một tin nhắn ấy Ba lần nữa rồi mới nhập số điện thoại di động In trên danh thiếp của trác siêu nhiên Hồi hộp ấn phím gửi tin Tin nhắn đã được gửi thành công Tiếp theo là một sự đòi chờ dài rằng giặc Mỗi phút giây chờ đợi Chẳng khác nào một sự dày vò Cuối cùng Một tin nhắn được gửi tới Cô xúc động đến nỗi tay chân cuống quýt Mãi mới cầm được chắc điện thoại Mở ra xem lại là tin nhắn Của anh chàng luật sư vô cùng nhàm chán kia Buổi tối nhớ về sớm nhé Thức khuya có cuồng thâm Mà mắt lái không thích em nữa đâu đấy Cô trả lời bằng một loạt dấu chấm lửng Lại là sự chờ đợi Mộc mộc có cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua Điện thoại di động vẫn không hề có chút động tĩnh Thầy sắp đến giờ biểu diễn Cô ủ rũ ném điện thoại vào một góc, bò xuống giường thay quần áo. Trang điểm, chuẩn bị đi làm. Đang mặc giờ quần áo, tính trung báo tin nhắn từ trên điện thoại di động vang lên. Cô chạy như bay tới giường, vồ lấy điện thoại như hổ đói vổ mồi. Tin nhắn trả lời rất ngắn gọn. Tôi nghĩ có thể bạn đã gửi tin nhắn nhầm rồi. Đã sớm dự đoán được câu trả lời, nhưng cô vẫn đứng nhìn nó rất lâu. Trái tim như bị đè nặng, càng cưỡng lại, càng bị thít chặt. cô gửi một tin nhắn đã được soạn sẵn từ trước trung đoàn trường trác xin lỗi tôi không cẩn thận nên đã gửi nhầm cô nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời bạn biết tôi bạn là trung đoàn trường trác tôi là tô mộc mộc anh còn nhớ không lần này thì tin nhắn trả lời còn nhanh hơn nữa cứ gọi tôi là trác siêu nhiên cổ tay cô còn đau không cũng đỡ rồi đã có thể gửi tin nhắn được Cô giò dự một chút rồi thêm vào một ký hiệu mặt cười phía cuối tin nhắn. Xấu hổ quá, tôi thật hồ đồ, tin nhắn mà cũng gửi nhầm, làm phiền anh rồi. Không phiền gì đâu, tôi đang định gọi điện cho Vương Giao để xin số điện thoại của cô, hỏi xem vết thương của cô có thế nào rồi, nếu còn đau ở đâu, phải tới gặp bác sĩ để khám ngay. Anh bảo cô gọi thẳng tên anh, anh quan tâm tới vết thương của cô, anh thậm chí còn muốn xin Vương Giao số điện thoại của cô. Đối với giác siêu nhiên, Điều này có thể rất đơn giản, chỉ là một sự khách sáo. Nhưng đối với Mộc Mộc, đây là một mong ước xa vời mà có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Thực ra cô chẳng mong muốn gì nhiều, cô không dám mong rằng anh toàn tâm toàn ý yêu cô, càng không dám mơ ước xa xôi rằng mình sẽ trở thành vợ anh. Dù sao anh cũng là một quân nhân, hôn nhân của quân nhân phải trải qua quá trình thẩm tra chính trị nghiêm ngặt, mà cô lại từng là một tội phạm vị thành niên với tội ác tày trời. Cô chỉ muốn chắc siêu nhiên nhớ được cô, cho đến khi anh già đến nỗi không thể đi lại được nữa, ngày ngày cận kề bên người phụ nữ yêu dấu của mình. Cậu có thể nhớ rằng đã từng có một cô gái nổi dội trong cuộc đời anh giống như khói hoa, tên cô ấy là tô mộc mộc, như vậy đã đủ lắm rồi.